các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lực của tác giả nguyễn trương duy lý Lương Trà Thạch vào bộ tổng thăm mưu Cả hai đi rất đàng hoàng Giữa hai hàng lính Kìm Tiểu Liên Mặt đầy sát khí Không có một tướng lãnh nào có mặt Ở bộ tổng thăm mưu giờ đó Chắc họ tránh gặp Luân Một trung tá không quân Nhìn thấy Luân đã quát Bắn bỏ mẹ nó đi Đục cần lao Hắn khoát tay Coi như số phận của Luân Trà Thạch đã định đoạt Tại sao bắn tôi Luân hỏi Tao đã bảo đột cần lau. Tôi nhớ hình như Trung tá cũng là cần lau. Luân điềm tĩnh nói. đơn xin gia nhập đảng của Trung tá. Lúc Trung tá còn là trung úy Do tôi ký nhận. Tao khác, may khác. Hắn xong tới, một quân hàm của Luân dứt xuống đất và lấy đế chày chà lên. Tại sao Trung tá không lột quân hàm của chính mình? Luân hỏi, hơi cười kính miệt. Tao à, tao... Hắn ấp úng Ai định ném mơm quân đảo chính Lưng lại hỏi Không lắm mơm Lôi nó ra sân, bắn ngay Hắn nổi khùng Không được Tiếng lanh lảnh của Phan Phani Cùng ánh chớp của chiếc đèn máy ảnh Ê, có mũ kia Hắn trỏ mặt Phan Phani Tôi là nhà báo Mỹ Tàu đếch cần biết mày là nhà báo nước nào Hắn tạt lại quầy rót một cốc whisky pha soda nóc cạn, số lính áp giải ngơ ngác không biết phải làm gì. đến tổng thống chúng ông còn bắn, nói cho chúng mày biết. hắn liếm môi, đôi mắt một mí như cùp xuống hẳn. một ô tô đổ ngay thềm bộ tổng tham mưu. Sarojan tất tả ra khỏi xe. thêm có mẹ nào nữa đây? hắn hỏi. phân phấn cười nhẹ. thưa trung tá, bà Son Tít, bà trung tướng Son Tít. tao không biết trung đại tướng nào ráo. Aley, bắn. Sarojan đến cạnh lưng. Em hơi chậm một chút. Phải cảm ơn cú telephòn của Phan Phan chiều rồi. Anh yên tâm. Thật ra, dân trung tá không dám bắn luôn. Chỉ với Phan Phan hắn ta đã ấn. Bây giờ thêm Sarojan nữa. Hắn ta nói cũng chỉ chỉ cốc whisky. Và gì cả trăm sĩ quan và lính đang có mặt. Một sĩ quan cấp ý Hớt hỉ báo cáo với hắn. Thưa Trung tá, có lệnh của Trung tướng chủ tịch Hắn ủi ủi bước đến chỗ đặt điện thoại Người ngoài dính nghe chặt một kiểu nói của hắn Tôi nghe rõ, xin tuân lệnh Hắn trả lời bằng tiếng Việt rồi tiếng Anh Thật ra, Trung tướng chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng Chỉ bảo hắn đừng làm trối Còn đích thân John Steve Ra lệnh cho hắn phải trả tự cho ngay lập tức Và xin lỗi đại tá Luân Hắn lững thững quay ra Mở cồng cho nó Hắn bảo cọc lốc Một hạ sĩ quan khóa chào cồng Tiếng cạch nhẹ nhàng con thằng này Hắn trỏ thạch Lôi cổ nó đi Không Luân quát mắt Mở cái cồng cho Thiếu Quyết Thạch Mày tra lệnh cho tao à Hắn cũng quát mắt Sao không nói gì Đến chỗ máy nói Hắn không đủ bình tĩnh nữa Khói bà trung tướng Tôi thả cả hai Thật được mớ còng. Theo chỗ tôi biết, Trung tá phải xin lỗi đại tá. Chừng nào tôi chưa nghe tận tay lời xin lỗi của Trung tá, thì tôi chưa bỏ ý định nói với nhà tôi. Hắn nhúng dai rồi chìa tay cho Luân. Ta coi như không có chuyện gì xảy ra cả, đồng ý chứ. Luân nhìn quân hàm của anh dưới đất. Diện Trung tá toan cúi nhặt, nhưng chính Luân đã nhặt trước. Diện Trung tá dành quân hàm, lau sạch bằng chiếc bùi xoa của hắn và thận trọng đính lên che áo Luân. Bằng cả hai tay Dương Trung tá chồ tay Luân Đại tá đừng giận Hắn tiễn Luân ra xe Và đứng nghiêm chào đúng điều lệnh Thủy Trung đến cạnh Luân Cô rút nhẹ tóc chồng Luân áp vai vợ chào má Vẫn ngồi yên Một lát sau Dung trời Luân xuống bếp Tình hình có thể khá hơn đối với anh Dung nói Lúc hai vợ chồng chùng cơm Thế nào gọi là khá hơn Sáng nay, trung tướng chủ tịch điện cho em hỏi thăm sức khỏe anh. Anh nằm trong diện quỹ ban điều tra tội ác, đang nghiên cứu hồ sơ. Lương cười nhẹ. Hình như đang có một cuộc dẫn động từ phía người Mỹ cho anh. Sẽ không ổn nếu Saru Janh bộp chọp. Theo em, không phải John tiếp mà của đại sứ Mỹ hoặc tướng Haskin. Họ muốn anh có mặt trong cuộc họp bàn về chủ trương khái quát ở Nam Triệt sau khi ông Diệm đổ. Lương nhịp nhẹ đổ lên chành chén. Lúc sau, anh nói, lại một bưu toan, ca bó lót tự xem như đã xong nhiệm vụ. Còn Haskin thì khác, ông ta quan tâm đến các cuộc hành quân mang hiệu quả để chứng minh rằng bỏ ông Diệm là sai. Và ông phải cố gắng làm, để áp chiến lược không thành bình địa trước sức tấn công của phía bên kia. Tướng Maxwell Taylor sẽ thay ca bó lót. Dung thông báo, anh đã đoán khả năng này. Haskin thích cộng tác với một đại sứ suốt thân từ quân đội. Xong tình thế chắc chắn không cho phép một đại tướng chuyên yểm trợ chuyển sang một tổng tư lệnh diễn chinh. Tuy nhiên, nếu họ ngỏ ý, thái độ anh sẽ như thế nào? Dung hỏi, anh sẽ đặt điều kiện. Anh đặt điều kiện gì? Lưng triều mến nhìn chung. Anh đòi họ phải công nhận giết ông Diệm ông Du là sai lầm. Em hiểu rồi, và em tán thành. Chừng nào họ chưa công nhận điều đó, anh chịu bị giam lỏng như hiện nay, dù cho chốt thời hạn. Anh không đơn đọc trong quan điểm này Em biết ngay tướng Phạm Xuân Chiểu Cũng ngao ngán trước cái chết của anh em ông Diệm Nhưng tổng gia của em Nên đề phòng Đáng đại diệt không bao giờ bỏ qua chỗ béo bở này Em biết Sở diễn người ta thăng cấp cho em Một phần cũng để ngăn ngừa sự tham nhập quá đáng Của đại diệt vào ngành cảnh sát Tại sao bỗng nhiên em từ bí thư của tổng giám đốc Được chuyển sang nhà công vụ Ở đó em là phó giám đốc Giải quyết các vụ thu nhập Thăng cấp sĩ quan cảnh sát Cơm nước xong, hai vợ chồng nghỉ trưa, luôn bỗng như khám phá cái gì đó ở chung mà trước đây anh còn mơ hồ, một cảm mộ tình báo cao tay. "Tại sao anh ngó em dữ vậy?" Dung nhúng niệu, luôn kéo chung sát vào anh, đầm thấm hôn lên đôi má mịn hơi ửng đỏ. Chiếc máy điều hòa buông tiếng êm như chu, gian phòng mát lạnh. Sơn Hình lật từng trang giấy đánh máy thư hàng, ghi chích con số ông dừng lâu hơn trang chót nơi kết toán các con số và con số cuối cùng nằm trên hai chạch mực đỏ thật đậm. Son hình sắp xếp giấy lại. Âu yếm đặt ngay ngắn lên bàn, ngả lưng vào ghế. Chừng một phút trôi qua, Son đột nhiên chập sắp giấy, lật lại từng trang, chăm chú trò số ngang rồi dọc. Ông chốc chốc đối chiếu với trang kết toán. Rồi ông kéo chiếc máy tính điện tử bên cạnh, đặt trước mặt, lanh lẹn bấm các nút. Từng hàng số xanh chục hiện chục tắt. Sau cùng, như tìm ra cái muốn tìm, Son Hinh dùng bút chì đánh liên tục mấy cháu hỏi. Xong, Son liền quay điện thoại. Hello, Son đây. Ông nói tiếng Anh. Tất nhiên là có việc với quấy trầy Anh. William này, bản chiếc tính số XK43 nhiều chỗ không ổn không khớp với cái toán cuối cùng anh đang đọc nó à tốt, trang sáo đoạn 9 1 giây, thấy chưa làm một bài toán nhỏ thậm chí tính nhẩm cũng được thấy nào, đúng chệt đến 170.000 đô la mà lợi không thuộc về chúng ta chưa hết, vẫn trang sáo đoạn cần chót, đoạn 12 1 f tại sao một khẩu Garand chỉ có 12 đô la Phải, 12 đô la 82 sen 82 sen, anh nhớ chứ Nhân cho bao nhiêu Mất đức hơn 100 nghìn đô la Ki quạt à Chưa hết trang chính, ngay một đầu Phải, nói chạy đạn Anh đùa hả Không phải đạn Đại Bác mới đáng quan tâm Tôi hiểu, tôi hiểu Mỗi viên đạn Đại Bác 155 ly Giá bằng 400 đạn tiểu liên AR15 Xong tối đa Mỗi ngày chúng ta sử dụng bao nhiêu đạn Đại Bác Tôi hiểu, cả sơn pháo, cả súng không giật, cả pháo tự hành, cả pháo 105 ly. Tôi phải tin là tôi có lý mới gọi anh chứ. Mỗi ngày một triệu viên đạn tiểu liên, trung liên, đại liên súng trường, lãi một phần ba, sen một viên thôi. Anh tính đi, anh chóng chán rồi ư. Một ngày thôi nhé, 24 giờ. Cái gì, đạn súng ngắn ư? Tôi biếu không. Loại nào cũng biếu không. Tất nhiên là cả Scott 45 và Fashion. Người ta không thể thu hút các cô gái bằng hàng thun đạn súng ngắn. Còn với thủ binh Việt cổng, dài chiên cho mỗi khẩu là quá thừa. Anh đang rà soát đấy à? Ôi, ông bạn William thân mến, sao mà chúng ta tri kỹ đến thế? Đúng, hẳn 2 triệu 632.519 đô la lẻ 4 sen. Chỉ trong một bản XK43 thôi, chúng ta có ít nhất hàng trăm bản chào giá. Tôi sẽ làm việc cho xem. Thằng đó điểu kinh khủng. Sơn Hình bỗng cười sặc sụa. Sao? Anh bảo hắn đẻo chỉ bằng một cái móng tay tôi. Này, đừng tân bốc nhau, ngưỡng chết. Ok, hoặc anh gọi tôi, hoặc tôi gọi anh. Sơn Hình gác máy, xem đồng hồ trên tường, rồi bật công tắc Interphone. Khách đến chưa? Sơn hỏi bằng tiếng quảng. Thưa ông Ly đang đợi. Tiếng trả lời của một nữ thư ký. Mời ông ấy vào phòng khách đặt tất cả chiếc tờ vào cặp, bó cặp vào tủ sắt và khóa theo mã số. Sơn Hình trời phong làm việc sang phòng khách. Ly Kay cúm núm chào Jon. Jon chìa tay hờ hững, chỉ ghế cho Ly Kay ngồi. Ly Kay thoáng trùng mình. "Tôi tắt máy điều qua nha." Sơn mỉm cười nói tiếng Tiều, "Khỏi, đãi máy mát hơn." Ly Kay ấp úng, "Ta uống một ly con, Hennessy." Mật tên hay whisky tùy ông chủ. Sơn đến tủ rượu, rót hai ly mi vì tin cùng uống cạn cái ly Cay. Ông luôn luôn làm hỏng việc. Sơn bắt đồ nhìn ly Cay với đôi mắt sắc như dao, nói bằng tiếng Bắc Kinh. Ly Cay gãy đầu. Xin ông chủ hiểu cho, con muỗ nhà báo Mỹ rồi sau đó, con muỗ Sarovian, cả Biết Minh và Son Steep cũng can thiệp. Tôi biết tất cả, đó là việc sau. Tôi hỏi ông, tại sao tên tưởng của ông không ra lệnh cho đội cảnh vệ quạt luôn mấy băng vào hai thằng đó mà còn quên quan đắm sạc mũi Nguyễn Thành luân để lãnh mấy chiên đạn ngã chết như con chó. Ai cho phép nó đánh, chỉ cho phép nó bắn. Việc chính không làm. Hừ, mất tôi mấy ngàn đô la. Giỡn nó hưởng số tiền đó nếu... nếu ông không ăn chận. Nhưng lẽ ra nó được 100 ngàn kìa. Và cũng chỉ nằm quân lao một tháng là cùng Tôi bắt đầu quay nghi khả năng của ông Ông Ly Kay Thưa ông chủ Tôi sơ suất, Không bảo kỹ tên tường Đúng như ông chủ nói Nếu ngay phút đầu Một nhà báo Mỹ không làm gì được Ly Kay nhún trường Nói mà không dám ngó thẳng Sơn Hinh Thôi được Sơn Hinh chật đâm chiêu Ly Kay hú hồn Có lẽ tôi quở anh hơi oan Chưa chắc tường ra lệnh bắn Mà số cảnh dạy đã bắn Cờ nghị con mũ fanny đã bố trí trước, hoặc chính John tiếp đã bố trí. Tất nhiên, tướng có thể bắn với khẩu súng ngắn của hắn ta. song trong trường hợp đó, tường sẽ ngã quỵ trước khi bấm cò. Không cần Luân, mà tay bảo vệ của nó nhất định bắn nhanh hơn tinh tường, lất cất của ông. Chuyện bây giờ là khử thằng Luân tại ổ. Nó đang bị da lỏng. Li cài không nói không rằng gã biết thế nào John cũng yêu cầu gã. Nhưng đây là điều khó. Nếu không phải là vô phương dạ Luân canh gác cẩn mật Làm sao lọt qua nổi bọn quân cảnh Không phải lần đầu ly Cai lãnh sứ mạng chiếc Nguyễn Thành Luân song chẳng rõ Vì số của hắn ta xui Hay số của Luân Hên Mà ly Cai luôn tất bại Ngay lần dễ ăn nhất là phục kích trên đường thống nhất Nhân lúc hỗn quan hỗn quân Bắn một phát M72 chào xe Luân chứ còn mấy mẫu sương rụng Thế mà Khó lắm, tôi hiểu Sơn động viên song càng khó thì càng cần ông Thí dụ, nay mai luôn được tự do Nắm quyền trong tay Ông làm sao hạ được nó Nó hạ ông thì dễ Bây giờ các thằng cha tướng lĩnh Bận nói tào lao Không ai để ý đến viên đại tá thuộc gia đình Diệm Thưa ông chủ Quỹ ban điều tra tội ác chế độ nhà Ngô Có tên lưng trong danh sách Tên hàng đầu nữa Sao Ngô đình cẩn thôi Trước cả trần trung dung và bác sĩ tuyến các bạn nghe chuyện tại chuyện audio của michi z các bạn nghe chuyện vui vẻ hay là ông chủ cho tôi dùi cái quỹ ban đó để kết luận luôn thật nặng xuân hiên mở cười ông ta nói tiếng quảng sớm sáng ngay thơ thật quỹ ban tiểu na má mấy cái quỹ ban điều tra nguyễn thành lưng rồi điều tra thành viên của quỹ ban liệu quỹ ban dám điều tra ông nguyễn ngọc thơ tướng tôn thất đính Tướng Trần Thiện Kim, đổ cao trí không, điếu thuốc hạ nhàn ngô cả, và Luân ông, ông là mật dụ của Ngô Đình Du. Sơn Hình đứng lên, tra hiểu cái ly cai ngồi đó, ông sang phòng làm việc, một phút sau, Sơn trở lại. Cầm một sắp đô la, không gói ghém gì cả. Đủ giờ rồi, tuy thất bại. Sơn Hinh nói, trong lúc Lycai hao háo nhìn sắp giấy bạc màu xanh, ước tính chừng bao nhiêu. Nhưng ông cũng cực, tôi biếu ông năm ngàn. Lycai nhận tiền, bỏ nhanh chào túi, nhưng mắt không rời tay Sơn Hinh. Vì còn mấy sắp đô la nữa. Còn đây, năm ngàn. Lycai vô liền. Năm ngàn này tôi biểu thêm gia đình tường. Ông trao giùm, Tôi sẽ kiểm tra. Nếu ông không đưa đủ thì liệu hồn. Ly Cai tiêu nghỉu bỏ tiền vào túi. Nhưng Sơn Hinh vẫn còn cầm một sách bạc. Có vẻ chạy bằng hai lần số chừa rồi. Còn đây, mười ngàn. Tùy ông sử dụng trong việc mới mà tôi giao. Không phải phần của ông. Phần của ông tôi sẽ đưa sau. Kể cả ông ký gửi ngân hàng Hồng Kông về nó lớn. Một trăm ngàn. Ông nghe rõ chưa? Mười ngàn này để ông chi cho em út hay ai đó Tôi không cần biết và cũng không kiểm tra Tôi kiểm tra qua cái thay của thằng Luân Thưa ông chủ, tôi sẽ cố sức song khó Ông biết người ta tốn bao nhiêu để bắn ông Diệm, mông Nhu không? Một ngàn đô la Thưa, đó là trường hợp khác Chưa chắc người bắn đã nhận đô la Ông thông minh đấy Nhưng người ra lệnh bắn chỉ lãnh một ngàn đô la thôi Ai vậy? Sơn Hiên trừng mắt Ông không được tò mò, tôi chỉ muốn nhắc ông về chỗ sai biệt quá lớn của các số tiền và mạng của anh em một tổng thống với mạng của một gã đại tá thất thế, gần như đang ở tù. Ly Cai có lẽ còn có thể cải lại, nhưng Xuân Hinh đã đứng dậy, coi như mọi việc chỉ còn phải chấp hành mà thôi. Ly Cai là một người tháo giác, song công việc mà Xuân Hinh dường tái hưng giao cho y, buộc y bắt chửi thề thầm giống như dương tái hưng tiểu na má ngõ biệt thự nhỏ có lưng chẳng xa lạ gì chế li cây giữa bốn bức tường có gắn lưới chống b bốn mỗi gốc đặt một đèn chiếu sáng thực mạnh biệt thự như giấu mình trước mọi biến thiên bên trong là khoảnh giường dài trăm thước vuông tất cả chẳng nhầm nhò gì chế thủ đoạn của li cây kể cả lưới b bốn có điện chúng vẫn vượt qua không mấy khó khăn song vẫn quân cảnh chó chết chẳng bao giờ trời giỏng két, nửa chờ một lần đi tuần tra, không cần tuần tra, chúng cũng có thể kiểm tra ngay con chuột vượt tường, đèn sáng hơn cả mặt trời. Bên trong còn thạch, một tay súng không tồi, Còn Thùy dung, cô ảnh này có thể bắn đồng tiền vô không trung, và luân Ly Cai biết, luân bắn nhanh và chính xác như đoàn cao bồi Texas. Cần đế theo ở đâu, anh ta chưa bao giờ sai lời hứa. Chính Ly Cai chứng kiến luôn bắn tung mũ một sĩ quan, bắn dở cả lỗ chai bia và bắn thủng quần một sĩ quan mỹ trong một thách đấu súng chui nhọn. Nhưng 10.000 đô la ứng trước, hơn cả nào đó ra lệnh hà sát anh em chiếm du gấp 10 lần và nếu thành công, trước một ngân hàng cố ý ở Hồng Kông thêm con số khó tưởng tượng. Giá của thằng đại tá này mất thiệt, làm sâu. Nghe biệt bấm cờ bạc. Gỡ cho Ly Cai nhiều phen ngỡ dư như đức Nhưng chủ này Mẹo cờ bạc có giá không trót lọt Dâu tình Ly Cai lật quyển sổ tay Những năm trước Gã thường tặng quà cho Luân Đây rồi Ngày sinh của Thủy Trung Gần đây hơn So với ngày sinh của Luân Hay là Ly Cai chợt bừng tỉnh Tại sao ta không đi đường chồng Kết thúc chẳng có gì khác Trừ vì luôn không chữ sinh nhật của chợ Kết quả hành động hiện ra trong đầu ly cây Với các chi tiết hợp lý Mà cả nghĩ rằng Không còn có thể nào hợp lý hơn Rồi dương tái hương sáng nhiên mình bái phục gã Chớ có coi thường tay chú thầu các sòng bạc ở đại thế giới Và ly cây chợt nhớ câu nói bằng tiếng quảng của quyển thành Luân Cách nay 5-6 năm Tại nhà hát lớn Ngoài hành lang đại hội văn quá, một trò cờ bạc nhỏ trong một canh bạc lớn, cái gì cũng là cờ bạc tuốt. Gã thu nhận câu nói của lưng từ góc độ đó. Thủy chung không hé môi cho bất kỳ ai về sinh nhật của cô, trừ bác sĩ Soạn và cô của chung Dĩ nhiên, chỉ sáu thạch thì biết. Không hiểu sao, luôn lại chăm sóc ngày sinh của chung khác hơn mọi năm. Hàng năm luôn dẫn tổ chức nhưng trước gia đình, các người thân cận với anh cùng chung khui sam banh thế thôi. Năm nay luôn bảo chị sáu mua một bó hoa thật to và sửa soạn bữa ăn khá trôm trả, gà, vịt, cừu nướng, trụ giang và sam banh. Anh dặn chia phần cho Tuấn quân cảnh đàng hoàng, nhưng chắc chắn không có khách ngoài vì không ai được quyền vào nhà luân. Trước khi tan sở, dùng xin phép về sớm. Nhân viên tổng nha mang đến cho chúng một thùng champagne Cordon Rau, nổi tiếng. Tấm danh thiếp đính kèm. Một số chiến hữu ái mộ đại tá Nguyễn Thành Luân, chì chùi với bà đại tá, nhân ngày sinh lần thứ 34 của bà. Rất bình thường, có thể là Nguyễn Thành Động, có thể là Lê Khánh Dĩa, có thể là trương Tấn Phụng, cũng có thể là Tướng Lâm. Hoàn cảnh của Luân cho cho phép thân hữu, xưng tên họ thật. Dùng chua chẻ nhận món quà tình nghĩa. Khi xe giày đến cổng, cô khoe liền chiếc luân Cách xăm bánh hảo hạng đó. Luân yên lặng, tại sao có người biết sinh nhật của chung và tại sao gửi qua tổng nhà cảnh sát. Thái độ của chồng khiến chung băng khoăn. "Cái gì đây?" Luân báo thạch bê cách xăm bánh vào nhà. Anh xem xét từng chai, đúng là sâm banh Cô Đơn Râu, nút còn quyên dạng. Anh đưa lên ánh sáng, sâm banh màu ngà, như màu loại sâm banh lừng lẫy, mà anh từng nếm qua. Có gì khả nghi không anh? Để xem, có thể không có gì cả, có thể có. Lừng khui một chai, tiếng nổ tròn. Anh khui chai thứ hai, cũng tiếng nổ tròn. Anh ngửi làng hơi bốc từ hai chai Bình thường Luôn định thôi khui Rõ ràng chúng cũng giống như mọi chai sâm banh khác Nhưng anh vẫn ngờ ngại Anh lấy chai thứ ba Không theo trật tự Lấy ở giữa thùng Chai sâm banh được khui không nổ Ga tảng từ trước Cũng có thể hãng sản xuất phạm lỗi kỹ thuật Nhưng tại sao mùi của nó khác mùi các chai sâm banh trước Luân quyết định khui cả kết Có hai chai loại đó Anh bảo chung giữ cả hai chai Sáng mai chào tổng nha Nhờ bộ phận quán nghiệm phân chất Lễ sinh nhật của Thùy Trung chân tiến hành ấm cúng Điện thoại của tướng Phạm Xuân Chỉu chúc mừng Điện thoại của Phan Vani Và một cách đến Sao rô hôn dung Hôn Luân và hôn bé Lý Son sắp gặp anh Saroyan bảo Luân phấn khởi Nhưng có cục hứng Vì thấy Luân lầm lì Tại sao? Saroyan hỏi lo lắng Saroyan biết tôi căm ghét tội ác Em biết Và em nói thật với anh Son không dính vào vụ giết anh em ông Diệm Son chống lại Vì Son thuộc cánh quân báo Người của ngụ giác đài Và ở đây người của tướng Haskin Tuy nhiên tác phẩm này của người Mỹ Em không cãi Đúng, phải là của người Mỹ Song anh nghĩ thế nào Nếu anh từ chối gặp John Anh chịu cảnh chăm lỏng như thế này mãi mãi sao Và không chỉ chăm lỏng Anh từ chối gặp John Nghĩa là từ chối mọi che chở Và em tin là cả nhà sẽ bị tai họa kinh khủng Lưng chẳng miếm môi Saro Danh xà sát Lưng Mặc kệ sự có mặt của Chung và bé Lý Anh, anh nghe lời em đi Saro Danh lấy cả người Lưng lưng triệu mến nắm tay Saru danh đôi mắt hết sức buồn rầu anh cảm ơn em anh có cách hành động phù hợp không để cho người thân phải đau khổ đâu anh đã băng lòng gặp Son Saru danh mừng rỡ Son bảo em thông báo với anh không không trực tiếp như vậy nhưng mang ý nghĩa như vậy tối hôm qua Son nhắc em ngày sinh nhật của Thùy Dung và dặn em đừng quên đến mừng thay mặt cho cả ông ta Ông ta đang bận công việc khẩn, sẽ tiếp anh trong vài ngày tới. Nói bấy nhiêu thôi. Em có thể cho Son biết thái độ của anh. Anh thấy chưa phải lúc, anh muốn Son làm sáng tỏ cái chết của anh em ông Diệm. Nhưng vào lúc này, công khai giữ lòng trung thành với ông Diệm. Em... Không sao, vào lúc này, anh càng thấy vẫn trung thành với chủ thuyết do ông du và anh Thảo ra. về tình cảm, anh không chấp nhận lối thanh toán cá nhân tàn ác như vậy. Về chính trị, anh không thể tự cho phép làm trái lại. Em tin là anh đã dự định cách hành động. Em sẽ nói lại với Sean. Được, em không cần giấu giếm son điều gì cả. Em thuộc lại đúng ý những lời anh vừa nói tại đây. Saro Danh cười. Em sẽ làm vừa lòng anh. Khi hai người phụ nữ ngồi kề nhau to nhỏ, Thế nào chung cũng kể về cách xăm bênh. Luôn vào phòng làm việc, Anh mở radio, Tìm năng sóng để giải phóng, Phần tin tức khá phong phú Khi thấy phá áp chiến lược dân cao Lan rộng từ Nam Dị Tuyến 17 trở vào Đồn Bót bị hạ liên tục Đánh lớn ở Vĩnh Bình Đồn Ba Chúc bị dây hãm Quận Lệ Bến Tranh ở đỉnh Tường bị tấn công Bình lượng chuyên của Đài Giải Phóng Nhấn mạnh việc khai thác thời cơ Đánh trả quốc sách áp chiến lược Mở rộng dùng giải phóng Tình thấy Mỹ ngụy đang rối loạn về vái dành nhau địa dị Trá thù trả oán Phong trào thành thị có khả năng chuyển biến tích cực Những người theo đạo Phật lần hồi Thấy được Mỹ lợi dụng vấn đề tôn giáo Để thay ngựa chữa chồng Học sinh sinh viên cũng bắt đầu hiểu ra Không thể tiếp tục làm bình phong Cho các âm mưu cướp nước và bán nước Kẻ thù chính của nhân dân ta Là đế quốc Mỹ Và bọn tay sai hiện nay Càng tầm trước cho dày dày mã tổ Đồng bào các giới đừng để Mỹ và bọn tay sai cực đoan phản động Dùng cái chết của anh em Diệm Du mà mê quạt Đó là chuyện nội bộ của chúng Nếu phải suy nghĩ Thì các tướng tá và chính khách nên suy nghĩ Khi cần bảo vệ lợi ích của kẻ cướp Mỹ sẵn sàng sát hại ngay thủ hạ thân tín nhất Bài bình luận kết thúc như vậy Phiên họp đầu của Hội đồng Chính phủ tẻ nhạt Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ Dốn quen cương trị một công chức thừa hành Không sao chủ trì nổi một phiên họp Nhất là phiên họp có mặt bốn viên tướng Tổng trưởng Quốc phòng Tổng trưởng An ninh Tổng trưởng Thông tin Và Đô trưởng Sài Gòn Trong bốn tướng Trừ Trần Tử Oai mới nổi lên Còn ba là những kẻ trực tiếp âm mưu Và nhúng tay vào cuộc đảo chính Đặc biệt tướng Xuân Cặp mắt có cô hồn nhưng Nguyễn Ngọc Thơ nghĩ trong đầu, thấy là mảnh ai né nói, tướng đính dành cả giờ khoe khoang mưu kế lừa gạt nhu, và kế hoạch ra vô, tướng đồn trung đùi thỏa mãn, tướng vừng im lặng quan sát, các thành viên khác có vẻ chưa yên tâm lắm, hầu hết họ là kỹ thuật gia, và phiên hợp đầu chưa phải đi vào những vấn đề xử lý cụ thể, bộ trưởng Lưu Giang tính thông báo tình hình tài chính Khá ngạc nhiều, quỷ cạn Lối ra không có gì mới Đích thân Nguyễn Ngọc Thơ Sẽ gặp đại sứ Mỹ Nguyễn Thành Cung chịu trách nhiệm Thảo thông cáo phiên họp Bản thông cáo gồm mấy dòng Phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm Thời do Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ Điều khiển Đã nghe Trung tướng Tổng trưởng Quốc phòng Trần Giang Đôn Thông báo tình hình chiến sự chung các vùng chiến thuật Trung tướng Tổng trưởng An ninh Tôn Tất Đính thông báo tình hình nội địa. Phiên hợp cũng nghe Tổng trưởng Ngoại giao Phạm Đăng Lâm thông báo về quan hệ quốc ngoại của Việt Nam Cộng hòa và Bộ trưởng Lưu văn Tính, thông báo về tình hình ngân sách quốc gia. Chính phủ đã đề ra một số biện pháp cấp bách. Báo chí và Đài Phát Thanh công bố thông báo trước sự chứng chưng của công chúng. <cười>